h ộ t m u ơ i bốn tháng một mươi một đế vương lịch ngày xấu không tiện tố tụng di chuyển nguy hiểm hạn chế động thổ trồn cất oán khí cao vướng việc bắc bớ ngày này không nên đi xa thiết thù và ác điều sắp tới diệu hồng và sơn kiều vẫn là bị vây trên núi theo như túc d i ệ u kinh g i ả n g nhật hữu nhất bội lực túc hữu trí tứ bối lực diệu hữu bát bội lực hảo thi trì lực hữu vạn bội người bình thường là phần lớn dùng lịch nhà nông nhưng mà đế vương lịch dùng lịch nhà nông phần lớn là tương đồng nhìn từ góc độ của tầng lớp thống trị có thể phối hợp với cả hai phục vụ cho mình lúc d i ệ u kinh nhị thập lục túc bàng thông lịch là một loại b i ệ t bí mật do một nhóm cao tăng cùng với k h ô n g thiên giám suy tính giám định là vị đại quan ở trong triều đình cùng với vương hầu khanh tướng và các triều đại xem xét từng mặt tích cực theo ngày tháng mà hành sự Ngày nay ngày bóng thành Người đương nhiên không Bọn người đương nhiên không nhưng bọn toàn nhất, độc ác mà ngay cả sinh đuôi cũng là theo không thường nhất họng, là là mà là mà vào Bảy cây thường mà có ít nhất ba cây hôm thủ họ họ hạ thù theo đuôi. đuôi. đuôi đuôi mặt đâm ba liệt, rất trời rồi, trực xuất ít bạo kéo tiếp có có có kịp. độc ác, cả súc có cổ、họng. mi tầm cùng với h u y ệ t hội âm của nàng ở hướng khác là s u y thủ thương trường thương rời khỏi tay rít lên như hổ gầm nắm hướng lồng ngực của gá một khi ghim vào nhất định là xuyên thấu cũng có nghĩa là đâm thủng trái tim của gá nàng biết bọn họ không chỉ là muốn tánh mạng của hắn mà còn muốn mạng của nàng nàng nhìn thấy những cây thương này thương pháp này những người này sát chiêu này nàng nhắm hại mắt lại nàng đã hiểu thấu nàng không chống cự nữa Kể từ khi thấy lại gã đều là một năm rưỡi trước kia nàng không bằng chết đi cho xong nhưng hiện tại nàng không như vậy ít nhất sẽ không yếu ớt như vậy nàng đã là người của một năm rưỡi sau đó Chỉ hay là nàng và buồn nôn và muốn ói. tôn n h ị thất hổ là vốn vì quý thần n quý t h ư ơ g hội là nhân vật đời sau có công tốt, thành dành đời là công vật võ tốt, sau s có ớ m xuất thủ đ có ác, còn chỗ dự từ tổ t i ê nguyễn t r ư n bối. Bạn họ ngay cả tướng mạo cũng ảnh họ cả t mạo ấ thất n hơn người. Tôn thị thất hổ h gồm có huyễn diệt thần thương tôn hoa hổ a tu la thương tôn phi hổ mạnh bà đao thần thương tôn hắc hổ thiên thương tôn hồng hổ địa thương tôn hoàng hổ Nhân thương, tôn sắc hổ. phòng vân đệ nhất thương, tôn hổ, hổ hổ. sắc đệ bọn ả y này người không chỉ có thể là đánh hơn nữa có thể quan sát, không chỉ là chiến cao, mưu cũng là cao không lược mưu là là là kém. chỉ thể thể chỉ có có cao, cao sát, trí Bạn họ bảy người cùng với thiết tú đứng chung một chỗ tự nhiên là bảy thiên nhân và một con côn trùng ngay cả xúc sinh cũng không bằng con côn trùng nhưng thiết tú không phải là con côn trùng ít nhất không phải là con côn cùng côn trùng trời chết bởi vì hắn đang chờ chờ thương đến chờ một thương đâm vào thân thể của hắn quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn một mối thương nhất thành n h ị sở đã đâm tới thân thể của hắn vào thẳng lồng ngực đương nhiên là a tu la thương của tôn phi hổ bởi vì hắn xuất thủ nhanh nhất huống chi hắn vẫn là luôn quý mến diêu hồng mà nay hắn đã vô vọng đã tuyệt vọng người như hắn nhất định sẽ đích thân nghiền nát kẻ đã đập tan hy vọng của hắn có lẽ làm người như vậy mới cam tâm Vậy vụ xuyên này xuyên cho cũng độc của chuẩn ngực chết. địch đắc chính hắn hạ thủ cũng độc nhất. Hắn nhất thương thiết Thương phu vụ này một thương xuyên qua mà chết. Thương đâm địch nhân, thất hồ đều là thẩm nghĩ, đắc thủ rồi. Bọn họ nên đến đến nối giàn trúng trái tim tú. trổ một đâm đem đôi đâm đều dâm mà ra, rồi. qua qua là người bọn họ cũng khớt rất thích lập công nhất là những công lớn chỉ có lập công lớn mới có thể nổi danh và thành công bọn họ đã nhiều lần gian khổ bôn ba lên núi mai phục bảy trận đều là vì giờ khác này giết sạch bọn họ vui mừng tự nhiên là tim đập cũng nhanh một chút bọn họ mắt t h ấ y đắc thủ thành công dĩ nhiên là không thu lại tay được nữa toàn lực phát công toàn diện xuất thủ bọn họ khi còn trẻ khí thịnh mà cho là mình đứng ở trên chữ lý vậy cho nên xuất thủ quyết không thể nào chờ đường lui cho người khác hoàn toàn sẽ không bao giờ để ra lối thoát Thực ra thì, thế sự thường thường chính là người không thể nào có lối thoát chính không có cho khác, không chừa sự có cũng có ra người người nào là lối là cho ở mũi ì n đường h lùi. m thường của tôn phi hổ mới vừa đâm qua lồng ngực của thiết tú cũng là đ ú c trận hổ hổ trận thế bố trí xong đồng thời toàn lực phát động ra sát cục thiết tú trúng thương đau đớn đột nhiên nhảy vọt hắn phóng lên t ự như là bạo lòng phá thạch cách một tiếng mũi thường tôn phi hổ ở ngực của hắn gãy đoạn đồng thời một tiếng răng rắc vang lên thiết tú thừa dịp hắn tưởng rằng thương đã trúng mục tiêu vẫn còn đang sung sướng đắc trí vì đã hạ được đ ị c h nhân g ã một tay vặn gãy rời cổ của hắn và bên trong rồi nhưng mà vô dụng sơn kiều đã dùng cánh tay cùng lúc kẹp chặt lây t h ư ơ n g của hắn hơn nữa còn nhìn trừng trừng vào hắn thoáng một cái tôn sắc hổ đã sụp xuống hoàn toàn ý chí chiến đấu hắn chưa từng nhìn thấy qua ánh mắt đáng sợ như vậy đây không phải là ánh mắt của con người đó là loại ánh mắt của cầm thú không không có loại cầm thú nào có ánh mắt đáng sợ như vậy có lẽ là ánh mắt của ma quỷ chỉ có ma quỷ mới có ánh mắt khủng bố như vậy người ta sợ hãi trên h ánh mắt đó ánh mắt của tôn sắc hồ cũng chỉ có thể nhìn đến đó thôi bởi vì c h ớ p mắt một cái hắn cái gì cũng không thể nhìn được nữa rồi sơn kêu một quyền đánh nát đầu của hắn dĩ nhiên cả đôi mắt của hắn đầu vỡ vụn tạo ra thanh âm gì chắc rằng phần đầu cũng đã từng chưa nghe qua nếu như người chưa từng nghe qua vậy thì tốt nhất là không nên nghe thế gian này có nhiều người thích nghe đi nghe lại vậy thì nghe đi nhìn đi hưởng thụ đi lấy giết người mà làm thú vui đi tán nhẫn mà hại người đi Ưa trụng tình bạo bừa bái đi. Quái lực sắc đi, đi quả á i nói tới nhiều đại khi lực loạn loạn là Sự Thực được chuyện cũng trong thần, truyền đồn thấp thuyết thật thì, một dâm kém xưa ra và b n thực â thân n bên cạnh chuyện hạnh đến hồn đến kinh còn mong quần ác mộng đó mau qua đi trời quang mây tạnh này hoặc hữu thể chỉ thôi h mặt Có Lúc ác cây là bài mà bất mắt, tầm trời t mau qua bị ba bảy đã đó, đó đi xảy Quả mây ra dọa vía gì vỡ sợ cùng với loại tụ nhân quả tuần hoàn hoa nửa thế nào thì kết quả thế đó thổ nhưỡng ra sao thì cây sẽ lên như vậy thời loạn thường là quân tử nhẫn nhục tiểu nhân đắc trí nhân tình lạnh lẽo sờ sát tiêu điều thời thế vô tình thế đạo bất công thiên đạo hôn ám thường người lương thiện ấm áp từ bi là đồng lòng với nhau lấy sát chế sát đều là do bức bách mà thôi cũng là do tình thế bất đắc dĩ chẳng qua thấy giết chóc là có thể dừng giết chóc được hay sao sơn kiều thiết tú hiện tại bản thân không còn sự lựa chọn hắn đại khai sát giới thẳng tay chém giết có lẽ hắn can bài là không có bất cứ sự lựa chọn nào nữa hắn là vì sát mà sinh vì giết mạng sống thậm chí là còn không tiếc mà bị giết mà chết người có lẽ chưa từng nghe qua tiếng xương người vỡ bụn nhưng mà tôn hoàng hồ khẳng định đã nghe qua và rất rõ bởi vì khi đó hắn ở rất gần hắn cùng với tôn hồng hồ đồng loạt áp sát nhân cơ hội xuất thủ nhất thương đâm sơn kiều nhất thương đâm điêu diêu hồng hai người bọn họ tâm ý tương thông chỉ cần nhất thời là đắc thủ lập tức thương thứ hai sẽ g ì m vào bọn họ một khi hợp kích thân thể của đối phương thường xuyên là xuyên thấu bảy t r ă bảy mươi chín lỗ thủng mới chấm dứt trên thực tế thân thể của một người để cho hai cây thương to tướng mà sắc bén như vậy đầm trúng thì chỉ năm mươi thương thế là của hắn đã nát vụn cả thân thể rồi bọn họ đoán chừng sơn kiều một khi tự cứu bọn họ sẽ lập tức biến trận rời c h i ề u một thương đâm riêu hồng sẽ chuyển sang công sơn kiều thương vốn nhắm vào sơn kiều sẽ đổi hướng đâm riêu hồng đến lúc này nhất định là phải giết sơn kiều Nếu không c ũ n g giết chết Diêu Hồng. sẽ Diêu chết Tốt nhất lẽ à là là là ràng đem cả hai người bạn họ đồng đâm đầu đã đâm đột đất, đoạn. cả cũng cứu. chẳng chẳng trước. của chặt Có bảo hai họ hạ、sát. Nhưng bạn họ không nghĩ không Hồng, không Hắn Hắn phía Thương Hồng Hổ nhưng nhiên qua qua người tới Kiều Diêu tới. Kiều rồi, bọn bọn Sơn sông Tôn trúng Sơn gãy bị loạt l sát. tự về vệ rõ mũi thương đã nằm ở trong thân thể của sơn kiều nhưng sơn kiều sung lực quá lớn sấn tới quá h ù n g bạo khiến cán thương chịu không nổi mà gãy ra sơn kiều một quyền nện vào mặt của tôn hồng hổ mặt của tôn hồng hồ lập tức giống như là một con kiến trên mặt đất đã bị một cước đạp xuống nghiện nát đây là lúc tôn hoàng hồ nghe được thanh âm sừng vỡ vụn ra sau đó hắn lại nghe thêm một âm thanh khác vẫn là tiếng sừng cốt vỡ vụn hơn nữa là xương đầu lần này là đầu của hắn nghe được tiếng sừng vỡ vụn cố nhiên đáng sợ nhưng thanh âm ấy nếu sừng cốt của mình thì lại càng đáng sợ hơn kinh khủng hơn đó chính là tiếng vỡ vụn phát ra từ trên đầu của hắn đây tuy nhiên tôn hoàng hồ còn không coi là bất hạnh nhất bởi vì hắn không có nghe được một t h a n h â m khác nữa đó là tiếng răng cắn lấy cổ họng của người mà nhai mà nghiến người bị cắn cổ họng là tôn h ổ hổ hắn cắn không phải là thú mà là con người chuyện này lại càng đáng sợ cắn vào cổ họng hắn dĩ nhiên chính là sơn kiều thiết tú so với tôn hoàng h ổ chỉ nghe được tiếng sơ n mình vỗ vụn tôn sắc h ổ có thể nói là còn thê thảm hơn rất nhiều h ú c này hắn mới c h á t xác con thú kia đã vườn ra đại trào lông lá của hắn cắm vào trong bộ ngực của mình hắn đang mò móc từ trong lỗ thủng trên lồng ngực của hắn lấy một vật ra ngoài trong nháy mắt hắn không cảm thấy đau vẫn còn chưa cảm thấy đau hắn chỉ sợ cho đến lúc hắn phát hiện ra đối phương cầm trên tay một quả tim vẫn còn đang đập nhẹ nhẹ hắn mới tuyệt vọng la thảm lên một tiếng té xuống hắn không sợ hãi nữa bởi vì hắn chết rồi người sống mới sợ người chết không sợ hiện tại sợ hãi nhất chính là người còn sống tồn hắc hổ thường tồn hắc hổ vừa c h o mình phóng ra một thước này đâm vào vai của sơn kiều sơn kiều thiết tú lúc này đang gặm nhấm cổ họng của tôn hổ hổ một tay vừa móc được trái tim của tôn sắc hổ vẫn còn quay mặt về phía hắn gầm lên một tiếng tự nhiên là ngăn cản hắn tranh giành thức ăn lúc hắn gầm lên máu thịt xương bầy nhầy trên khóe miệng máu tùng tóe ở trên môi và dâu tôn hắc hổ đột nhiên phát hiện ra một việc bọn họ cùng nhau lên núi cùng nhau truy lùng cùng nhau xuất thủ cuộc sống mười mấy năm của sáu h u y ề n đệ của hắn cùng nhau thoáng cái cùng nhau kết thúc chỉ còn lại một mình hắn hắn nhất thời hồn phi phách tán thường cũng đã đâm không nổi nữa mũi thường vẫn cắm ở trên cánh tay tráng kiện như là một thân cây của sơn kiêu hắn v ứ t thường bỏ chạy mới chạy được bảy tám bước chân nặng như là bị rong rêu cùng với bạch tuộc quấn chặt hơi thở gấp gáp còn chưa lấy lại bình tĩnh thì phát hiện ra phía trước có người cô không thể coi đó là người được lại càng không phải là thú nó so với thú còn đáng sợ hơn mạnh mẽ hơn và tàn nhẫn hơn thậm chí khát máu hơn Khát máu thích trong, trong tôn nhị thất hổ cũng là chỉ có hắn dùng cả đào lẫn thương hắn thường pháp cao mình đào pháp cũng không kém hắn thấy thương của mình đã làm đâm trúng sơn kiều nhưng vô ích nó chỉ càng kích phát thú tính của hắn thậm chí khiến cho hắn nổi điên Lúc là lẽ là là làm rút rút thú tác chậm câu Chỉ chí Cổ chính Mặc chặn trước của Có cũng chỉ còn con con khác cái Sơn Sợ sự sổ sầu hơn thường động tác rất chậm, thay vì hắn nói một câu nhịn đau, đau không dám rút nhanh chỉ bằng nói hắn đừng muốn kéo dài đau đớn thậm chí tận tình hưởng thống này hắn Nhưng Kiều kéo khổ dài quái quái đôi đau đau đau rất Thay một Thậm thụ mặt mắt một là mắt Một một hố hóng đó đó đã đã dám vì dù Tôn Hắc Hổ dường như nhìn thấy trong hố mắt dường như nhìn chẳng gân Hắc Hổ hố chịt lại m đó ánh u lộm ộ mắt dòi lại bọ, lưng nhìn h ra sau của của nó trống g i ố n g nhưng phảng phất lại có một lực lượng không thể nào hình dung sung động khiến cho hắn nhìn thẳng về phía trước nhưng tôn hắc hổ biết sau lưng của mình là khoảng không đương nhiên là không thể nhìn được trừ phi vừa rồi là có thần tiên lướt qua nhưng đương nhiên là không có thần tiên chỉ có yêu vật như vậy mới ở đây cho dù là thần tiên có đi ngang qua cũng là bị nó dọa cho chạy mất Nếu như hơn này, thần thái của Sơn、Kiêu、giống như nhập, giống như là bị một con lòng hồng hoang, đang trạng tàn mãnh nhìn trên đến thần quỷ, Kiêu uy bầu hợp chút phút thái thời thái phát thấy là lẽ lý là liệt, ma một ma một một của có cây. sẽ trợt ít. từ từ trời Giờ bay bị bị bạo bạo Có lẽ nó lẽ k hắn ô không không n trên thân Nó cũng Chẳng cảnh Người như là nhập g rõ vì vì vật sao s bay hay qua có cây chí có cây được mức đặc đó đó bởi ở Thậm thể thù đổi phải hiểu ma là là là quá c t u ấ Hắc Hồ thấy không thương Nhưng còn trên tay đã muốn à hắn vẫn còn đ a Hắn hòa Hắn rút đào ra đau Đào hòa ủy vũ m liều mạng ở trên giang hồ này sống sót thì phải liều huống chỉ là lúc này nơi đây gặp được quái vật kia hắn muốn thử dịp sơn kiều đang ngơ ngẩn chém hắn một đao ít nhất thì cũng phải chém hắn một đào và o nơi yếu hại chém hắn một phát để đòi mạng để chính mình có thể chạy đến chối chết Thế đạo, từ ô kim, mà phát sáng, nhọn bén ngót nhọn đào, Trừng kim mũi mà mắt Đen sáng, bén phòng không quang Trông Sơn kia trói trời như dưới dường cũng chém tự chú ngay cả nhìn thẳng bên bên đó có cái gì mà so sánh với tánh mạng còn giá trị hơn khiến cho quái vật khát máu đó hoàn toàn bị hấp dẫn thất thần phân tâm tiêu tan sát ý lần ú c Bạc cùng Bạc hắn, hắn cũng là phục kích ám toán. Chuyện đó đệ đó bóng huyền Hà Nha hắn hắn hắn hoàn danh. muốn Tôn Tôn trong toán. cũng tối trợ tộc bởi mà là là gia với vì ở ám ám l này hắn cũng là một mình hắn không muốn có cơ hội này biến mất hắn muốn một mình chém chết sơn kiều thiết tú sơn kiều chết tuyệt đối là một đại sự có thể giết chết thiết tú tuyệt đối là lập công lớn cho dù là hắn năm đó tại kiều t h ủ y mình c h ẻ mặt cùng với tôn hắc hổ tôn hoa hổ và luân p h i ề n hãm hiếp cô gái mà hắn hâm mộ đã lâu Tìm chỉ, chỉ,、so、chỉ là hắn không có đắc thủ bởi vì một đao kia hắn không có chém xuống Hoặc là hắn là đào a của đau nhói, ra n muốn xuống nhiên lệnh ngực mình nhói, ngực sáng thường. Mũi thường xính đầy máu. Hắn kinh nghi, không tin. Nhưng hắn đang ngã g chém một mũi Mũi máu. xuống chất thì phát đột trói trổ đầy v chết.、Ai、cũng sẽ chết. được chết. còi cũng chết. tránh không thể được ai chết. Bất là người thật lợi hại hay là người kém còi cũng như nhau, đều phải Bất t Ai ai người lợi người Đúng sẽ đều là là là Ám kỳ kém á ám toán n người người hay ta là bị người ta ám toán cũng như vậy thôi. Đào của ũ n như g thôi. vậy Đào c hắn rời xuống ám toán hắn chính là người phục trên mặt đất tôn diêu hồng nặng lấy một cây thương đâm vào hậu tâm của hắn thiết tu há miệng ra phảng phất như là một cửa động to yêu quái trú ẩn đã lâu không mở nhớt rái khi hắn còn ngủ vương trên khóe miệng xanh xanh biếc biếc một ít khí thịt của người còn ít dính ở trên hàm dâu như là cái chổi sậy sau khi phát ra một thương d i ề u hồng nhất thời không còn biết mình nên hay không nên cứu nó và người này đao rơi trên mặt đất đao đen nhánh ánh d ư ơ n g lấp lánh giống như chiếu vào trong gương mạnh bà đao tuy r ê n mặt đào,、Diều、Hồng nhìn h mới t ấ hình mình dung người mình vừa giết vừa chỉ ũ n n g ì mình. mình n chính Nàng không thể tin được mình lại trở nên già nuôi như lạnh nàng trúng toàn thân nát, lắng nàng, phòng phòng vận ôn nhu, bước chân tỏa hương thấy thể trở tóc túi mắt mặt tử tiểu tỏa Tùy sách, hai rách khô héo h vậy, gầy Đây đây được của sóc sắc guộc. cô bước c Mái già là gái lại dối sái, ưu lẽo. lo sầu, sầu, sao? bù, có hai bên tóc mài trong mái tóc dối bời vẫn nổi ra một m ạ n g da xanh nhạt mịn mảng đẹp đẽ Nhưng mà con mà theo ú trước mặt tay biết tạ tiếng t cười, người của chân Cô chắc múa làm ha đang nàng vẫn vùng không ơn nàng hay làm gì. Cô không chắc là tiếng người không? hà là là gì. hay ngón tay nó chỉ chỉ thấy t r ư ớ c vực thẳm ở bên sườn núi trong mây mù ngay miệng sườn cốc có một dây leo dọc theo sườn núi trổ ra trước nở ra hai đoá hoa đỏ như máu tuyệt đẹp tươi đẹp đến cực điểm đỏ rực như ánh mặt trời một đoá hồng giận dữ thấy hoa nàng khóc nàng đang ở trên đỉnh núi giá thú kể như cứ như vậy nhìn nàng giống như không biết nên nói gì cho đúng không có gì tốt hơn hay là vốn hắn chẳng biết làm như thế nào để nói cũng không biết là nói cái gì nó chỉ kinh ngạc đứng nhìn nhìn nàng khóc thường thế của hắn vẫn đang phun máu nó giống như là cũng không biết Vị bị thương là gì chảy ra máu là gì hai người bạn họ ở trên núi ánh mặt trời mọc ấm áp phủ đầy thái sơn một người khóc một người sợ hãi r i ấ c cô là vì giết người hay là chỉ vì nhìn thấy một đoá hoa mà khóc hay là vì giết người sau đó phát hiện ra đoá hoa mà sợ hãi hoặc là vì cái gì cô không phải là vì chẳng qua là bởi vì một đoá hoa này quá đẹp đẽ mà say mê mà khóc Ở trên núi, hai người, gió rất to người rất thương trên tươi Diêu diêu núi người Người đơn Ánh đào vẫn lấp lánh diêu hồng khẽ nắc Sơn kiều giống như là không dám quấy nhiễu dự thương cảm của diêu hồng hồng Hai Gió kiều khẽ Hoa vách của lấp quấy đào cô cảm đá đẹp đỏ dám là dự truy sát, tiếp vẫn còn d đêm hôm đó hai cây miệng cùng hẹn ước gặp nhau lần gặp c ỡ sau diêu hồng như là một đoá hoa đỏ tươi khắc lên t ầ m khảm của g á công tôn dương m ì thì viết lên bức tranh của một câu họa lạc tống diêu hồng viết xong này năm chữ này hắn cảm thấy hoang mang cũng không biết tại sao lại như vậy đồng thời cũng có chút ít thê lương vậy cho nên viết thêm một chữ thử tình khả đại thành truy kích trích thị lương thị thái s ẵ n nhiên. triển biên n đêm, Sau một c ô g t ô n Sương Mì bước Mì đi k h ô n g trở l ạ i Khuya thứ hai Diệu nghe được từ sân ngoài, theo tiếng gió chuyển tới. Tiếng rơi, cãi, chuyển nhau. Sau hồng nghe theo thanh tranh thậm chí đánh sân còn tiếng được đó mưa có từ âm lẫn à những tiếng điên cuồng gạo thét. gạo l trong tiếng gió tràn đầy sự b ì p h ấ n b ì hận cực kỳ bị ai và bi thảm bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ không phát hiện ra loại gạo thét đó tiếng thét giống như là nhìn thấy một mồi lửa cháy bừng bừng đốt người đâm người trong dầu sôi đến lột d a nhưng bản thân trơ mắt nhìn thân thân của mình là bị thảm hình so với bản thân mình bị thụ hình v ẫ ngày còn n đ á sợ ngược hơn khi đó, mới thét lên để xé, ruột xé gan. Diệu hồng nghe xong hơi lạnh từ trong tay thấu chân lạnh cho đỉnh lên gan xong trong đến trong lòng n Mới Diệu lại cho tới đó để đầu gót ruột Từ tay Từ xé xé n g q u ế t tới、hồ、thiên thủy định đi Để nhìn cho rõ chuyện gì đã nhìn chuyện Ngày phải hồ cho là xảy gì rõ ra kế nàng tìm người bạn tâm giao công tôn yêu hồng hai người bàn luận liền thống nhất nếu là muốn đến kiểu đỉnh thính để tìm tôn cường để hỏi cho rõ ràng thì ít nhất cũng phải tìm đến công tôn tiểu nương để thương lượng kế hoạch nhưng là nàng đi không được nàng ở phi hồng hiên đã bị giám sát nếu không có chỉ thị của đường tôn chủ cương thì người nào cũng không được phép xuất nhập cả diêu hồng cũng không thể lúc này người đó lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của nàng người này trông rất nghiêm t r á n h trầm tính xử sự, sự n h ò nhã và lễ độ lúc diêu hồng cãi vã muốn đi ra thậm chí là không ngại động tay chân người này nói với nàng cô không thể đi diêu hồng cả giận nói người có biết ta là ai không gá thanh niên kiên tàn nhìn đáp cô là diêu hồng diêu hồng giận dữ nói đây ã gã hãi biết biết ai Người niên đại đi ngoài Diêu Đối với niên lại nói Người ai niên ta tử Thanh thốt tôn thanh thầm chút thấy rất tà Thanh Ta tập tà sao ra sao là là lạnh lùng lệnh là là nào này Nàng nàng nào Vẫn vì Vậy còn không nhường đường Nhưng đại nhân lệnh không không Hồng hắn nên phước cho cô Cô có cảm cho kỳ hạ đệ đáp đ sợ âm là lần đầu tiên diêu hồng nhìn thấy và gặp tập tà cũng là lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ cùng với hắn động thủ gia tay trước không phải là tập t à mà là công tôn diêu hồng công tôn yêu hồng là con gái của an nhạc đường đường chủ tôn công tử công phu do ông đích thân truyền dạy thực sự rất có tài nàng không vì tổ phụ c ư n g c h i ề u bao che mà kiêu căng ngược lại nàng là do tôn c ư ờ n g mời đến diêu hồng rời an nhạc đường t h ư ờ n g cảm tịch mịch vậy cho nên ông ta mời công tôn yêu hồng tới để làm bạn với nàng Vợ và chồng của công tôn tử cảm thấy cháu khách thấy nhát không tôn đường đến ngôn đường nên gái xa Tử làm khách quấy dày và không nên song yêu hồng cũng là vùng cùng diêu hồng giao sâu tình nặng vậy cho nên vẫn là nhất quyết đi Cũng bởi vì như vậy, nàng cùng chút chuyện canh cánh các có lúc cùng lục có cỏ Các được có chút nức như nàng Hồng ở nhất ngôn đường gặp qua một chút chuyện, luôn cánh cánh ở trong lòng. như, nàng lần trong tình ngang thiên đính. đằng viện hiện nơi nhiều song nơi tống bụi, làm miệng thông gió. Các nàng được nghe một chút tiếng người nức nở. gặp gió. bởi bụi, ở ở ở ở với Diệu đi với vì vậy, vô hồ thủy hộ phát hầm, hồ đây làm qua Lâu lâu sau một Tỷ một rất một ít sát, một mờ ra lộ ra Có nói g động lòng, trong ư ờ i hiếu kỳ bụi dên bên đến cho vạch cỏ Chỉ c thử. thấy kỳ ra xem thử. Chỉ thấy bên trong có không n g ít ư ờ toàn thân trần trồn. Người, thay vì nói là Người, nói người, vì không bằng nói đó là những con, con đó là trọn h xích hình ú mang người. sắt Bộ vẹn không hoàn toàn méo mó hoàn toàn Nói đến biến dạng.、Nói、không trọn vẹn, không hoàn toàn, là bởi vì bọn họ có ít hơn một con mắt có thiếu mũi có lỗ tai bị cắt có hai tay bị cụt có gục ở trên mặt đất toàn thân mọc vẩy như là một con xuyên sơn giáp Có người, k hai ô n g có h mắt, mặt một mã. mang toàn thân xanh lẻ, ở trên mặt lồng tóc tua tuổi tuyệt con là xanh lồng như Bạn họ đều mang bộ dạng người, nhưng hải họ lẻ, ở đều bộ đối kẻ h phải con người. Bạn họ không nói chuyện mà chỉ phát ra những thanh âm quái như nhà nhà Chuyện phát nhất kênh Nhấn kênh theo những Hai ô n con người. Bạn nói trên MCNN. đăng trường g tiếp. quái dõi được youtube kỳ ký kế k duy y y. mà âm và ra để theo dõi những trường kế tiếp. Hai kẻ cô đơn bọn họ biến thành cực điểm t ự như là bọn họ tuy chỉ có người hình dung Nhưng mà không có vài cơ quan không mà vài có cơ có thí r ê n người, o ặ c có là khí quan, hoặc là nói thể h k quan quỷ xuất hiện như không đúng chỗ, biến thành một cảnh tượng hoặc chỗ, là rất một dụ ị Thí d như một người thân hình như đứa trẻ trên mí mắt có một cọng lông vừa dài vừa thô vừa đen như là cái đuôi lợn một người nhìn kỹ xem như là có diện mạo tốt hơn một nữ tử thì là khi hé miệng ra lại có một cái lưỡi màu lam dài chừng một thước ba tấc hai p h ầ n con người nọ mở miệng lại là, là không có đầu lưỡi mà là chỉ có một túm lông giống như là lông sinh trưởng ở trên âm p h ủ có người thì là một môi lưỡi cũng là bình thường nhưng có dãy răng lởm chởm như là cương thi bựa răng bám đầy thành lớp có người mắt thì chỉ còn lại một con và lại sinh trường ở trên ấn đường có kẻ là có hai con mắt nhưng hoàn toàn không có con người chỉ có một lòng trắng có con n g ư ờ i s i n h t r ư ư n g ở sau ó t cái mắt, l ô n g mì lại là d à i t h ỉ có m t h ò n t có kẻ thì là một cặp mắt hoàn hảo nhưng mà lại có màu vàng hơn nữa thì cây gì cũng không nhìn thấy con người thì hoàn toàn là không có con mắt có người lại mọc rừng Có lồng dài như thú, có có căn lồng như như vượn, dài dài thú, tay kẻ bọn ả khải vải thảo, n nhưng thoàn như dòng phượng là lại lối mà thú vật viết tay trái viết thư, tay viết thoát chữ, múa. bay b họ đều có cùng trạng thái tức giận và hoảng sợ bọn họ cũng không có y phục đệ mặc bọn họ chèn trúc ở trong tầm hầm cắn x a y lẫn nhau điền cuồng mà g gạo thét không bằng cầm thú b ọ n họ thấy ánh sáng có cảm giác vô cùng sợ sệt thấy người lạ tới bạn hắn liền nhè rằng gầm lên t ỏ v ẻ kháng cự nhưng bọn họ không có cái gì có thể ăn t h à n h gặm nhấm cắn xé nhau d i ê u hồng và yêu hồng không chỉ có ở trong l ộ n g t ử thùy thủ uyển tại nhất n g ô n đường gặp qua loại thú này mà tại các hướng tiếp giác của nhất n g ô n đường là nã uy đường nhất quán đường ở trong lòng đất cũng là lót vài bố che kín nhiều hầm như vậy những thứ quá vật như vậy cũng là nhốt đầy bên trong xương tị bà hoặc xương sườn bọn họ cũng lại bị một sợi xích sắt dài sò xuyên qua cũng là phát ra những thanh âm g i ậ n người bọn họ mặc cho những người khác cắt gọt mặc cho người khác xử trí Tình trạng thì chút ít tiền, một trở tài tốt, thịt tốt, thành thịt tốt, tới. thì chết. sống bọn ngay cả giá sốc, giá cầm còn không bằng. Nếu có người nguyện bọn cần giao giá chút ít tiền, liền có ngay một nhóm lớn nô cũng tốt, làm thịt để ăn cũng tốt, phơi thành thịt khô cũng tốt, cũng không có ai để ý tới. Nếu như bán không được, thì chỉ có ngồi họ họ chỉ phơi khô chỉ chờ ra gia gia giao súc, của cả cầm có có có được có mua Lấy ai mà làm làm ý ý về. để để đến nửa mùa mưa hầm tràn ngập nước khiến cho bọn họ chết đuối không ít bọn họ ngâm ở trong nước bùn bụng trướng ra tím tái nhưng toàn thân gầy như là một con tôm khô có khi ngầm trướng đến toàn bộ còn bốc một tiếng bể ra cả bụng nổ tung bắn ra tung tóe nội tạng màu xanh lạnh ngắt ngầm không thể chết thì mốc meo bên bốc mùi lại lên men vào mùa hạ sau đó rất nhanh sinh sôi ra ôn dịch chị thoáng cái đã mạnh mẽ tàn bạo làn tràn đến khiến những c h n dị thú này chết lại càng mau lẹ và giản tiện hơn có đôi khi gặm nhấm thịt của một người ở trong bọn họ khi gặm đến miếng thịt thứ ba thì chỉ bên trong lại thấy đến ba con mắt có khi có đầy người mọc rốn nhưng mà ruột tràn ở bên ngoài thì đang bài tiết mùi hôi thì nồng nặc đang bài tiết được một nửa bỗng nhiên không có chút lý do nào đó, nào đó mà đã lăn ra chết Cũng chỉ của cương chế còn chết cho chỉ cần cả cùng sạch còn không những này bọn họ đều đến từ nhất ngôn đường, tôn Nếu không lên lệnh người dùng ngay trùng bệnh truyền nhiễm nhất là đốt sạch, sẽ không còn lo lắng nữa. thứ họ hay thì hạ thì thi môi ai sao tay lửa lửa biết quái tưới biết lại quái với vật từ trò một tạo. đốt. Tóm một vật, loạt đều đều láo và làm mà là là đây, lo sẽ đốt thời điểm lửa đốt bọn họ chen c h ố c trong hầm dãy dụa vất vả có toàn thân bốc cháy có như một hỏa cầu lăn qua lăn lại lật người chở mình tôn thị thất hổ thường được phái đến trồng chừng công cụ hỏa thiếu quái vật này bọn chúng là phóng hỏa trông như là đang làm một việc dễ lạc lúc thì gọi bằng gọi hữu tới để quan sát lúc ngọn lửa bừng bừng mừng rỡ vỗ tay ủng hộ không dứt p h ả n phất như đang nhìn một cuộc tranh tài như một trò chơi nghe nói những thứ quái vật này được gọi là nhân hình đãng khắc Quả quá quan nhảy thật như là trời cao khi tạo ra con người nhất thời nhảy mũi, nhất thời thất thủ, tạo trọng như khi cho phó khôi chế hoặc là như không hoặc con người là làm là ra mũi, cao đem để vậy i tiện tai ệ c cho con hoặc dao ra. này tình tình mà làm khỉ một v dĩ nhiên không nhất thiết tất cả đều là do bệnh mà chết chết đuối hoặc chết cháy bị đốt giết chết nhưng mà từ trên xuống dưới phần lớn tránh không nổi cái chết số dư còn lại nhất định là những thứ đặc biệt nhanh nhẹn dũng mãnh hơn nữa còn rất đáng sợ trở lại với diều hồng tại nhất ngôn đường Còn có của chấn Các mặc hồng nàng nhiều diện nhiên, động kinh hoàng.、Các、nàng mặc dù là không trì tâm mắt thấy thứ thú, tự kỷ quỷ giao lại biết yêu yêu là dù sản ạ tại lại tạo c lịch của bọn họ, cũng không biết tại sao lại muốn chế h họ, không họ, nhưng lai sao ra biết bọn bọn muốn s mà sản xuất ra b ọ người họ qua thực là chuyện h qua quá t là n ư ờ thiện tàn xuất hại Sản lý, cực kỳ tàn ác. kỳ g chắc hẳn chính là sơn quân tôn cường vậy cho nên bọn họ muốn gặp sơn quân để phản đối muốn khuyên tôn cường hãy thu tay lại bất k ỳ là vì cái gì vì có lợi ích gì toàn tính gì cô không nên chế tạo ra một số lượng lớn cái thứ cuồng bạo như vậy tùy tiện mà khốc liệt như vậy Yêu Hồng cùng với Diêu Hồng, tâm tình tương thông, tay này Yêu hay chuyện này Diêu liễu Diêu Tiểu lui cầu Hồng Hồng, tình thông, phải của nàng bỗng nhìn con một chút, cảnh liễu chỉ hướng Chỉ tránh thì Hồng Hồng thừa hoặc không, thì nhất hai không khó khăn, cùng tương nàng bỗng con nàng cũng người môn. cần tấn công, Diêu Hồng sẽ thừa sông ra ngoài. Sùng sát mở lối bất kể là có tìm được công tôn Sương Mì hoặc là công tôn Nương người lỏng, liền giam của Các trước cơ có được với vỡ biết đi, lối tâm một tập tà. mắt rất tà tập tà sát bất tìm ít mở Mì ra là là là bị lỡ, đã sẽ sẽ kể tập ô n diều h ồ tà c ngực có một thanh một đ o đào Đó là đào công tôn dương nàng. Còng chẳng mi đưa cho khi u ế t Tên sáng như gương. Tên gọi là t h yêu hồng thân hình vừa động tâm ý đã động thứ sơ k i chiều thức vừa động, h t c vừa đ ộ nhất g gã đột n i ê n x u thủ. Xuất thủ một chiêu, hai kiếm. Hắn kiếm. võ ừ a ra tay hai thể. Thứ nhất, Đây chuyện Nguyên đã đó khống không chế nhân vốn người. cả v là là c ô n g của công tôn yêu hồng tương đối tốt nà n g ta là cháu gái của an nhạc đường đường chủ công tôn t ử công tôn t ử là có thói quen dụng chiêu chiêu t h i ê n nhất trụ ở trên giang hồ được người ta tôn sưng là tự thực kỷ lực nhất trụ kỉnh thiên vốn lão là cao thủ nhất của lưu sơn đông thần thương hội công tôn yêu hồng được trân truyền của lão Thứ hai, Tôn Trà thành theo tháng Thực thì Tòa Cốt Diệt Trong Diệt Thần Thương Thập bát thức Tôn toàn tinh hai Hồng không hóa cho Cho những danh hiệu Nhưng hiệu danh chấn Hồ Hồi, Hôi Phi, chế phương pháp Hồng lãnh hội bay Giang ra xưa ra Siêu gió mới rồi ngoại với loại Siêu công cũng nàng sương năm gần vàng Sơn Quân Dường Yên Cũng Sơn Quân năm sáng Yên sớm so võ kém là Là là đó bộ đây túy đã đã Cộng thứ ê m mẫu được cùng ông ngoại cùng với mẫu thần lại với truyền tử thanh, thủ ở trên giang hồ. Thứ ba khi hai nàng c ó n ở an nhạc đường thường cùng với công tôn dương my trao đổi võ nghệ khiến kiến giải của công tôn dương my ở trong võ học tuyệt đối là chắc tuyệt và thoát tục tài hoa không thể chối bỏ thiếu niên anh hiệp g ã rất nhanh chóng nhìn ra điểm mạnh yếu ở trong võ cồng của riêu hồng cũng rất nhanh phát hiện ra thể chất của nàng có hạn chế vậy cho nên gã đã sáng tạo ra một bộ đào pháp cho nàng chú trọng sự nhẹ nhàng lăng lệ yêu mỹ kết hợp cùng với tính cách d i ê u hồng sử dụng lại rất thuận tay thường tương đương với nàng là vốn quá nặng bộ đào đó gọi là kinh hoa đào pháp sau công tôn dương mì lại tặng cho nàng một cây đào nó i là do bạn tốt trong kinh đem tặng là một thanh đào do danh môn chế tạo một thanh đào rất nhỏ tình xạo lại lấp lánh đào không tên nhưng có thanh phát sáng. Đào làm cho sáng. ta người dùng đến kinh diễm. Đào làm khi i n d ễ m đó o trong cho sáng người như trong kinh mộng. Vậy cho nên、diêu、Hồng n gọi Diêu Vậy là Thủy Nguyệt Đào. Khi Đào. đó, công tôn yêu hồng ở bên cạnh làm nũng than vãn nói công tôn dương my thiên vị chỉ lo lấy lòng diêu hồng coi n à n g như không phải là người diêu hồng dương my và yêu hồng ba người bọn họ thực ra là tương giao không e ngại nhưng ngày trẻ tuổi đang lúc ngủ trữ tình khó tránh khỏi luôn luôn xuất hiện tình hình tranh phong hiếu thắng chỉ là cũng chỉ dừng ở tiểu tiết công h nhau h ọ c cợt dĩu t mà i c h í h h xác k ô n phải là ghen tuông. Ba người họ tiếp tục đều là tôn u g người thẳng, Công Ba bọn nhau. thắn, khoái hoạt, tín nhiệm lẫn nhau. Công tôn tiếp khoái họ hoạt, tục rất đều là dương mì tài hoa hơn người khi nghe diêu hồng bất bình sau diêu hồng cũng là vì nàng nói thêm g ã lại sáng tạo ra một phò kiếm pháp cho yêu hồng Cán trổi, cũng có thể thi triển vậy cho nên các nàng đối với kinh hoa đào quyết cũng là cùng với cổ chỉ kiếm này Cực kỳ có lòng tin. Chị là, các kỳ lòng là, tin. nàm t mới vừa ra a yêu cũng có cần kích cũng có thể lực tức, khống chế địch, này không dùng, trường thương khống thương người、khác. Nhưng mà đối với tập tà mà nói lại hoàn toàn không là loại là lại đà mà mà biết hai đại đối với hiệu quyết thể thể tập ta pháp khác. quả. y hồng vừa động tập tà là một kiếm chĩa về phía nàng vào mi tâm d i ê u hồng thoáng lên tập tà cũng là một kiếm chĩa v à o nàng ở h ô n g tập tà chỉ có đúng một thanh kiếm có thể nào đồng thời uy hiếp nơi yếu hại của cả hai người có thể hơn nữa cũng chỉa mũi không chỉ ấn Hồng, mà kiếm. kiếm phải tập tài là mà vào Vỏ đối ù cùng a của của cũng chỉ vào thắt lưng của Cục cũng các Yêu Diêu Hồng, hắn thắt Hồng. không phải lưng diện ràng, nàng mà kiếm là vào là vô rõ đ thủ của hắn. Nhất quyết hắn. không của phương ả i Đối p h giống như là hết sức thông hiểu cách xuất thủ của các nàng cố chỉ kiếm pháp của với kinh hoa đào quyết một khi là phát động cử chỉ trọng nhược khinh đó đó mà không dùng lấy rẳng co thì kỳ chiều lại xuất hiện liên miên bất tuyệt nhưng n g à y trước lúc phát động ra điểm thiếu sót đó chính là nội lực và nền tảng nếu vào lúc này bị công kích quả thực là rất dễ dàng bị địch nhân thừa dịp một cách thất tà c n h là một đích khắc thủ, quả thực giống như là đã pháp, pháp, khắc thực thủ như xét Quả giống là dò ra bại n g của a t h chỉ biết là khi hắn thu kiếm về thanh kiếm k i a rất sống động giống như đang ngọ nguậy co quắp tự nhiên là một chất lỏng màu đen dường như là một cột nước đen ngòm xoắn xoắn lắc lắc tự động chui vào bên trong vỏ và còn phát ra những tiếng như đằng gạo thét Diêu Diêu kinh ngạc nói, Người... giúp người ai? mồi cười lời. hiểu lên run Hồng khóe lạnh Hồng không hiểu là đang âm thầm sợ hãi hay đang thẳng thắn ngạc nụ lùng đang đang của Tập là là tà tà... Và treo một trả Tập mặt âm sợ sợ, Hoà thật g i ố người n h là chỉ có cần n g ư người à y tồn tại thì n h k ô còn cảm giác an toàn gì nữa. Kỷ luật quy củ cũng an toàn nữa. không tồn tại nữa. n gì g tại luật Kỷ quy Vậy người... tới ta nhà của ta làm gì? thế a bây giờ là trợ t đắc hắn, lực nhất của cha nàng. <cười> Nói nhảm, thật lớn, giọng khoác lác. Cha của công Trước lớn là là là làm nhất nàng. Nói giọng tín nhiệm nhất là công tôn Dương My. Trước kia là hắn, bây giờ là ta. Người, người thật h ta ta. t kia giờ ảm, My. bây nào mà nhìn ra sơ hở trong chiêu thức của bọn ta yêu hồng xen vào n n à gã cũng là mỹ nhân, chỉ là với diều hồng là có chút bất đồng. Diều hồng có Còn sắc học công của nhân Hồng đồng. Hồng nét đẹp nhu hòa, nàng xinh đẹp kiêu diều Hồng mang về đẹp ớt, mỏng manh và dễ thương tổn. Còn yêu hồng, sắc đẹp, kinh nhân, nàng Người ngoại môn Đến thần thương g là là là làm là và mà tà tà mà mỹ ma trộm hòa, khổ. hộ. hội thôi. với về vì võ Diều Diều kiêu Diều dễ yếu Yêu đau yêu tuyệt bất ớt, đẹp đẹp đẹp đẹp, đạo, sa. ký thanh niên đó cười lại cười mắt cười rất q u ỷ dị nhưng mà cười g ã nhìn yêu hồng ái mắt có chút sáng sủa tươi cười hơn hẳn đôi nhiên sát khí bùng phát như là một viên tinh thạch bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mấy cái rồi nháy mắt bốc lửa Có công của các cho chính Cái Công Công nói nói nó. nói. lẽ lên. là lạnh lùng nàng đúng. Nhưng đèn nàng người tôn dương tôn dương Không. Ta không tin. hùng kiền tà tà gì? biết Phải. Diệp Tại Tập thốt quyết ta tạo Tập thốt. Ta quyết võ yếu ra sao... Mỹ. Mỹ. Gã lại nói c h o n g ư ờ i i b ế ta Người nói bậy. Yêu Hồng cũng hừ hừ nói、các、người không tin cũng、được. Không tin cũng được bậy Tập Yêu hừ hừ Các tốt t lại hỏi ngược lại、các、người ngược Các muốn rời hỏi Phi、Hồng、Hiên cái Hồng Chúng gì Để làm <cười> tìm a là muốn t công tôn dương mi tìm hắn tập t à a nhếch xéo hàng lúc mày giọng nói quái gì、e、rằng các nàng không cần phải tìm Tại sao? Bởi vì E rồi cần hắn các phải Tại Bởi tới sao đã Tập ta chỉ o i điểm n là cái gã công tôn dương mi này nhìn kỹ phảng phất có điểm gì đó rất lạ giúp cô là có cái gì đó không đúng lại nhất thời nói không ra nhưng mà gã nhất định là công tôn dương mi bất luận ngũ quan và hình dáng bộ dạng thấy â n hình cũng không thân dường như không phải là người, thậm chí, cũng không phải là người.、Rõ、ràng n thể chỉ thái chút phải thậm chí phải h gì được, có gã, là là là là dạ đó Rõ t nhất cùng chính với quái dị nhất, đó chính là đôi dị đó là mà mải được ã biến giống thành n h màu đỏ, giống như hai nhụm Thấy tươi vệt máu.、Dùng、máu tươi mà Dùng ư đỏ đ sao? Thấy được gã d i ệ u hồng và yêu hồng cũng rất vui vẻ và vui mừng các nàng c ò n tưởng rằng gã đã xảy ra chuyện Ta tôn sao. không khí hiểu Công vô dường nói. lực mì Gái đứng công á c h hơn h xa trượng k lại gần Phía sau gái còn Phía hảo sau có tôn h nhất ủ Của n g dương Sơn đang tôn hôi hôi my cùng h khí mảnh nhỏ hí nhìn nghĩ có chút khôi ú t mắt tì nốt tướng ta có chút âm Cắm dường rưỡi Nhưng lông lớn Lớn người giác quái xíu Đôi lại hài khiến có có cho có cảm Công ba với công tôn tử hôi trước đây có rất nhiều sự tiếp xúc nhưng mà là không có nhiều hỏa khí công tôn dương my vốn là nhìn tôn tử hôi này rất không luận mắt tôn tử hôi này vốn cũng là dốc hết sức để theo đuổi tôn diêu hồng và ân cần chăm sóc nhưng diêu hồng biết người này ở bên ngoài là phá hoại không ít danh tiết của nữ nhân ô nhục không có ít cô gái trình tiết vậy cho nên đối với hắn rất là khinh bỉ và cố kỵ Hắn、so、tôn tôn bởi vì tôn tử hôi đưa mãi mai dẫn mối công h hồn sự này khiến cho hào o cái của c này sự sự tôn sơ ư n g mi siêu hồng thậm à và là này n chuyện phiền Công tôn sương hồng nhân như h thoại tói. siêu đối với tiểu tôn tử hội này thì lại càng không để vào mắt. Công càng mì mắt. vào lại để chí là còn cùng với tôn tử hôi giao thủ bởi vì công tôn cương ra sức điều chỉnh láo rất là không muốn xảy ra chuyện người chết tà sống hào t ổ n đến nhân thủ tôn tử hôi luôn căm hận công tôn dương mi hắn thậm chí tuyên bố nếu không có công tôn dương mi hắn đã sớm t ạ i nhất ngôn đường này nhắm được đại quyền nhưng lúc này tôn tử hồi đứng ở phía sau công tôn dương mì hai người b ạ n họ toát ra một biểu hiện như đang sống nương tựa vào nhau dường như quan hệ rất tốt nhưng gặp lại được gá diều hồng kìm lòng không được chúng ta vẫn còn tưởng rằng chàng đã xảy ra chuyện diệu hùng lo lắng nói nhưng lông mày của chàng làm sao thế chàng không có chuyện gì là tốt rồi yêu hùng nhìn thẳng vào mặt của gá nói tại sao chàng đem đ à o pháp kiếm quyết của chúng ta lại nói ra cho cái tên đầy t à khí này Yêu đều Hồng chất、vấn. Thực ra thì nàng, nghĩa hai vấn. nàng, nàng mong ra là là cả hai nàng, đều là mong đợi đ á phải án là k ô Không Công tôn n chuyện đó. Không liên quan đến các người. Công tôn Dương g có các đó. t My r l ờ Diêu ngươi thời ở lại Yêu chuyện. Hồng, chỗ Hồng, này đừng gây tạm t ở có hồng, rồi o theo n nhà ngươi chuyện. chuyến g giải chút Hãy Phải của ra ta đi đã để xảy quyết. r ít một trong bút ký của diêu hồng miêu tả đến đoạn này giữa những hàng chữ cũng l à i tràn đầy sự nghi ngờ và không tin được nàng thậm chí là không chịu thừa nhận ngày đó nàng nhìn qua có đúng là công tương dương mi thật hay không gã thậm chí đối với nàng rất hở hứng không có vẻ gì là liên quan chỉ gọi là công tôn yêu hồng đi rồi đi nếu như gọi nàng đi không phải là công dôn, tôn dương mi là công tôn yêu hồng nhất định là sẽ không chút nghĩ ngợi mà cùng hắn đi nếu gọi nàng đi không phải là công tôn dương mi diệu hồng này cũng nhất định là sẽ không mặc kệ để cho yêu hồng rời đi nàng vốn cũng là chỉ muốn công tôn yêu hồng đi nhưng mà tập tà ngăn cản nàng Nàng không thể đi. hơn nữa hắn toát ra một vùi vị rất t à quái đồng thời cho nàng một lý do rất đủ để cho nàng ở lại mong chờ Đường đang đâu. Đúng là, siêu cảm thấy gần đây đường đang đạt để người. như nhân muốn nàng Nàng không muốn Nếu nàng chuyện không không gần trong nhất ngôn đường rất nhiều chuyện không tình Nàng muốn tìm sự thông tình này, thông nàng nàng chuyện này. gặp gặp gì, chủ tức có cho cảm cổ cảm của phu phải hay thì thả thứ thấy hợp hợp lập siêu quỷ quái, ruột mà tìm mẹ là là, liệt lại lý. lý ta rất từ biết bà bà sao? bạo ấy ấy sẽ sự ở rõ dị, Tại sao một người xa lạ người sao xa công ũ n lỏng nặng ở trong nhà? Bọn họ rất cuối là những người nào? Nhà như vậy thì gọi gì ra nhà? Người cuối cùng là xảy ra chuyện、gì? Quan trọng nhất g giam gọi gì gì? có cuối cuối c thể rất thì họ ra là là là là ở vậy xảy tôn Sương m yêu còn Mặc cái chỉ nhìn nàng gật đầu tỏ đồng nói đồng bằng thay tà. là gật gật tỏ tập đầu đó đầu đầu quả vẻ ý với tập tả. Mặc dù, thay vì nói dù của lại là quá hắn như là một quả dưa quá nặng, treo ngược một treo r n cọng mỏng manh không c dày leo h ị nổi xuống lúc lúc Công tôn mà rũ Yêu lúc la lúc lắc. hồng xem ra rất lo lắng ở trong nhà có vấn đề phát sinh đối với việc công tôn sương my gọi nặng đi Cũng cũng có chút không thể nghi ngờ rằng nàng cũng có chút vui mừng Nàng thể vui đúng i vài tới lại Diệu nói Người lại thôi về là bước bọn Dường như nhớ chuyện có chuyện chờ sách c dừng Lên Hồng không nhanh gì gì phía h trợt ta, ta rất trở quay đầu đâu Sẽ ta nhất định lúc à sẽ sợ đứng đ bên cạnh ngươi Ngươi không cần của phải n g l ú này trong bán hồng hiền có bụi trưởng màu sơn xuân, xuân lớn màu xanh dị lại từng chiếc lá con nằm gọn ở trong lòng bàn tay điểm những đó a hoa trắng tình còn có những đó a hồng màu đỏ tươi chen chốc lên nhau mỗi đó hoa đều giống như là một tia hy vọng Như màu xanh biếc lại đậm đặc. màu b i ế công lại Lại là lệ lòng lá Lại vạn giọt tươi diễm người Gió thổi chiếc đậm đặc đơn đỏ Động động Màu màu máu chỉ có cánh ngàn dàng quá thuần qua, trắng trên t r như phủ phía hoa dễ tôn h hồng nhìn thấy cảnh h ấ y này Diêu tự k g trong lòng như mộng, mộng du. Muốn khóc, nàng nhịn không được nói. Chúng ta bằng hiểu, là tâm giao, người phải cẩn thận. Công biết nói lại hiểu ta tâm thận tôn sao Ở như Muốn nhịn cẩn Là khóc, phải được ru yêu hồng vừa cất b ư ớ c muốn đi n g a y được liền xoay người lại nhìn sâu vào mắt của diêu hồng nắm được bàn tay của nàng chân thành nói Ừ. chúng ta đâu chỉ là bằng hữu chúng ta là tỉ môi hảo tỉ môi sau đó yêu hồng đã đi sau diêu hồng cũng là không gặp lại nàng nữa trong bút ký của diêu hồng hiện nhiên là do lần cuối cùng nàng cùng với yêu hồng gặp mặt nhưng không phải là cùng đi với công tôn d ơ n g mi bởi vì nàng cho là sau cái đêm hôm đó công tôn d ơ n g mi đã mất tích không tồn tại thậm chí là c á c người mà nàng ngày hôm sau nhìn thấy kia cũng không phải là công tôn d ơ n g mi lần đó Nàng khẳng định hắn không phải là dương là mà là phải chỉ mi, cuối thứ ấ Bất xuất p tập tập tiếp đầu. đưa đầu đưa lần Lần luận Nàng vẫn là bị giam lỏng. Nàng hai lần cố gắng xông ra cũng là bị người ta đưa về. Lần đầu tiên nàng xông nàng nàng như nào cũng dàng Hắn không có thương hại nàng, nhưng、so、với hắn trực tiếp thương tổn nàng lại càng làm trong lòng sợ hãi hơn. là là tà tà giam giải. về. về. với lại làm bị bị hai hại hãi ra ta ra, hóa thủ thế thì thể h cố có có trực t so dễ sợ nhất hắn đối với bất cứ võ công và chiêu thức nào của nàng cũng rất quen thuộc bất cứ là phương pháp thần thương hội hay là trầm pháp an nhạc đường hoặc là bản lĩnh xuất chúng phi yên thần thương Nhất nguồn đường cái h h o tới là kiếm là p p do dương công tôn m sáng thứ ạ o ắ hắn mắt n cũng là hồ như như lòng bàn thuận sáng trên mặt, treo trên nửa nụ nhiên Lúc cười chơi chơi Cái giả đang là là mà dài tự tay, tay xuất thủ, tỏa mặt, treo tạo, tự như là đang chơi một trò t hồ phá. phá hai h rõ ra vậy. đá hai lúc hắn nhìn nàng về mặt rất đặc biệt tự nhiên là nhìn thấy ở trước mặt của hắn một món ăn rất ngon nhưng hắn cũng không vội ăn nhưng mà chỉ cần hắn muốn ăn muốn nếm một chút nhất định là sẽ ăn được hắn chặn nàng lại và cho nàng biết chỉ cần hắn không cho nàng thì quyết định sẽ không bao giờ ra được nàng rất tức giận hỏi hắn người tại sao lại phải ngăn cản ta đây là nhà của ta tập tài trả lời đường chủ đã ra lệnh ta không thể không nghe nàng cả giận quát người nói cho cha ta tự mình đến đây mà nói tập tài chỉ đáp lão muốn tới lúc đó tự nhiên sẽ tới bây giờ có gọi là cũng vô dụng thôi diệu hồng c ầ m giận nói người còn nói mẹ ta đến gặp ta tập tài lấy ánh mắt tự nhiên là chỉ có âm phủ mới thấy Hoàn toàn không có một chút thiện、ý. Hắn nhiên hắn rất tán thưởng mà không thể nói ra lời. Hắn nói một câu như là thiên kinh đại nghĩa. Nàng biết rồi, đến thời toàn là mà là Nàng nàng tán nói nói Đến một tự rất một biết có câu điểm đối với lời. đại rồi. ý. ra sau ẽ gặp. Nàng gấp, vô dụng vô thôi. s đó hắn nói với nàng một câu rất kỳ quái Nàng thực ra là nên cảm tạ. Ta mới phải. Trên thế gian này, chỉ cần vận khí nàng mất đi. Không còn chỗ nữa thì chỉ vào người nào cũng là vô ích thôi. Cha nàng rất có bản lĩnh. Mẹ của nàng rất lo cho nàng. là vào là thực tạ. Ta thế mất thì thôi. rất rất phải. chỉ khí chỗ chỉ ích Cha cho dựa cảm có của ra rửa lo mới Mẹ đi. vô Nhưng bọn họ mặc ỗ i khi ai minh chuyện thì nàng có thể lệ thuộc như chút thông xảy này ra Sau dựa vào ta có còn có lệ nàng nàng Vẫn một chút ít vào đó vào m dù lời này khiến cho diều hồng không hàm mà lạnh nhưng mà nàng vẫn giận dữ mắng mỏ <cười> người cho rằng ngươi là ai dám đối với bồn tiểu thư nó i ra lời như vậy gã thanh niên đầy tà khí kia trả lời giống như lần trước trả lời nàng <cười> Ta <là> tập tà là <cười> chỉ dựa vào ngưỡi diều hồng nổ giận lớn tiếng thét đến trói tài Người đi, đi. đi. <cười> c đi đi,、e、hắn nói thật đến lần thứ hai diêu hồng muốn chuồn êm đềm liền gặp được ba người phi nhân tựa như là thú mà không phải là thú là quái vật nàng vừa nhìn thấy được dạng người như vậy tâm đã luống cuống hơn phân nửa bọn họ là một miệng không có mũi một mũi không có miệng còn có toàn thân mũi hoặc miệng là cũng không phải chỉ là những c á i hố sâu tất cả đều là những lỗ thủng d i ề u hồng của bọn họ là quả thực không thể đánh bởi vì chiêu thức vó công với bọn họ là vô ích không dùng được Diều giống yêu. hồng đúng là đã đầm bọn họ đao, nhưng bọn họ vẫn như là lang như hổ, giống như đúng bọn bọn vẫn lang đã đầm đao, là là là mị、yêu. Thoáng một to t như ngoác cái đã đè nàng xuống cái miệng cây đã đè r ậ u máu cùng n với hồng ữ n trên mặt dự định sẽ cắn nát nàng, cắn nuốt chừng, g cây hố mặt dự đ sẽ xé, thực ờ i hiếp tiếng thối, thối phát những họ như phân Hùng h mắt ma mị. một bắn rất nát tụng tué. t ra ra bọn đống vụn kêu Và là Diều sự là sợ hãi nàng thực sự là không có cách nào nghĩ ra ở trong nhà của mình trong vườn nhà mình tại sao lại lao đới đến nhiều quái thú như vậy nàng hiện tại bắt đầu hiểu được tại sao gần đây mỗi khi đêm khuya đều sẽ nghe được những tiếng gào thét bị thảm khiến cho nàng dựng tóc gái lên nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết trong tay những quái thú đó nàng chưa từng nghĩ lại sẽ chết trong nành vuốt v u t của quái thú trong nhà của mình nàng hết sức kinh hoàng cho dù là chưa bị cắn xé cho đến chết cũng sẽ bị hù cho chết nhưng may là khi đó có tên thanh niên tạ khí kia lại vừa xuất hiện hắn v ù n g tay lên phá t ra thành ầm hết sức cổ quái nhưng mà những thứ giá thú kia liền lui đi mặc dù lúc đ â y chúng là một mặt buông tay một mặt đấm ngực một mặt cam chịu một mặt Là vẫn lộ ra hùng quàng, nhưng vẫn là quàng vẫn vẫn hùng Nhưng ra tập ừ từng n con từng con một lùi xuống <cười> ta nói có đúng không g có một Ta t lùi tà giọng ữ a khuya ở dưới khóm hoa đang tranh ta may chưa Ta đêm điệu đến một mắn chậm một khóng bình tĩnh Như là đang bình luận một bức tranh Sơn Thủy thật Hồng vẫn là chưa hết hoảng sợ. Nếu như luận Quả Diều Nếu Ở dưới bước i ngữ Sơn Nàng vẫn gặp bức Tập là là là tà sợ nói có một chút ác ý cũng không có nhưng hắn muốn một câu nói cũng là t ự như không có h ả o ý mà còn b ứ c ra tả khí Làm cho phải người bùn rùn ta sau ư n Nàng cắn g giã cốt. thú là sẽ bị đó hắn tựa như là gia trưởng trách ra một đứa bé phạm sai lầm nàng cần chuyện gì cũng có thể được phép ta là người dễ thương lượng tại sao lại phải trốn đi i Diêu biết biết rơi Bởi quá Hồng chỉ khóc. manh nhưng không thể h Nàng này động. nàng nào. nàng lúc vào là mà, Vậy vì lệ sợ ã là bất lực không nhịn được nước mắt ròng ròng là cảm thấy buồn bực hay sao tập tà lại thay nàng đoán vậy được rồi t a sẽ đưa nhà hoàn tiểu hồng đến ở với nàng d i ê u hồng tự nhiên lại là có một tia hy vọng nữa mẹ ta đâu nàng buồn bá nói người không phải nói bà ấy sẽ đến đây sao nàng muốn hỏi là còn có tông công tôn yêu hồng muốn biết hơn nữa chính là công tôn dương mì nhưng nàng hiện tại đã hiểu rõ ràng nhiều chuyện chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nhìn thấy bọn họ nữa nhưng cha không phải là cả mẹ cũng vứt bỏ mình chứ tập tà nghe xong chi buông một câu nàng gấp làm gì lời nói của ta nhất định là thực hiện chỉ trong sớm muộn thôi rồi đi mất buổi tối ngày hôm đó lúc siêu hồng băng bó xoa dịu những vết thương ở trên người bỗng n h ì n ánh nến trao nghiêng công tôn tiểu nương đã đến nàng t i ể u tụy nàng dạ nua nàng thậm chí cả người đầy vết thương có rất nhiều vết chảy xước có những vết thương lớn nghiêm trọng hơn chính là nội thương diệu hồng vừa nhìn thấy bà đã quên hết tai kiếp của mình hết sức lo lắng muốn hỏi mẫu thân của nàng rớt ra cô chuyện đã xảy g ì Cha con, đã phát đã đ i ê n Công tôn nương rồi. tiểu p h ẫ n nộ nói. vốn Lão ta c ó tài cán người, nhưng mà giá tầm mà người, giá cán quá nhưng lớn, lớn đất h sinh, mức cái gì cũng gì có xảy ữ a Lão lý hành sự thương thiền hại lý không bằng sự chuyện ầ m t ú Ta k h lão, lão k h ô n g có nghe. Ta lão, lão này còn nghe. ngăn này đánh Ta ta. lão, lão sau đó mẫu thần của nàng phát hiện ra nàng cũng không sung sướng gì trên người cũng đầy thương tích công tôn tiểu nương rất nhanh hiểu được diều hồng nói cho bà biết công tôn dương my yêu hồng cũng có thể là vì chuyện này mà mất tích còn nhắc tới cử chỉ cổ quái của công tôn dương my mẹ của nàng biểu hiện hết sức kích động nghiến răng cười lạnh Bọn <cười> bọn họ họ đáng,、Giữa、cùng cũng ông đứng không nghĩ tới, ngay người mình cũng như không nào nữa,、chỉ、còn toàn hỏng thực thể cách chỉ phá hoạch thôi. đặt Ta tới, Ta sự lực cả của có có là lại mà mà quá đối đải gợi dưới rồi. âm của kế vậy. Diêu kinh hãi. Hồng mắt ẹ ơi, nhưng người phải phải nhưng cẩn thận. Còn không cần phải lo l n nếu g Mẹ đây, h ự của sự ngăn chờ không nổi chờ âm mưu của bạn không họ, thì không thể h gì k làm á công hơn là liên thủ của nhạc tránh pháp nhất định phải chặn hạo liên an đường kiện lên trên tránh pháp đường, trận này. là là lại cái trận hạo kiếp Mắt của vệ tôn tiểu nương ươn ướt vớt mái tóc đen huyền diệu của diêu hồng giọng nói thảm não mẹ làm như vậy là vạn vượt bất đắc sĩ nhưng cha coi như đã nhập ma v ớ i hành vi tác tệ oán khí sung thiên Mẹ đành địa như súng n phải là g ụ cũng thôi, trong thiên một quyết thể thêm một không cho hại môn, giúp người vào vạc nào nào súng nam lần nạn nữa. sức có c dầu, để bị chẳng biết là tại sao khi đó anh nến lập lòe chiếu trên bức tranh cùng với hai nàng chữ của công tôn dương my diêu h ồ n g lúc này c h ỉ cảm thấy vẫn bi t h ư ờ n g nhưng n à n g bỗng nhiên từ trong lòng nảy sinh ra nghi vấn vì sao nàng không tìm ra được đáp án bởi vì mẫu thần nàng cũng không trở về nữa tuy nhiên tiểu hồng tới tới làm bạn với nàng cùng nàng giúp nàng vượt qua năm tháng dài đằng đắng về phần tiểu hồng những ngày gần đây với những chuyện phát sinh tại nhất ngôn đường cũng là bị d õ i cho run sợ kinh hãi không thôi là bởi vì những chuyện này rất đáng sợ rất quỷ dị tất cả đều phát sinh ở trong nhà của diêu hồng bên cạnh của nàng thoáng một cái mọi sự quen thuộc đều vì khẩn trương mà xa lạ phần lớn thái độ của mọi người cũng không giống như khi trước mỗi người ai cũng là mang sự nghi ngờ sợ hãi t ự như là cảm giác thấp thỏm chờ đợi một tai nạn mọi trường hạo kiếp hoặc là trời phạt biết sẽ đến nhưng không biết đến khi nào c h ỉ cô hòa vẫn nở rộ nở rất nhanh rất tươi đẹp bách vô cấm kỵ t ự như chúng cũng biết nở hết lần này rồi là đa tạ rồi hủy diệt hồi phi yên diệt ở đây từ số tới nay được xưng là ngọn núi thần nhiều đời hoàng đế đều dùng nơi đây để là tiến hành phong điện đại điển chúc thần dỗ tổ có danh thắng cổ tích hành cung thần miếu phân bố chẳng c h ị nét khắc trên bia đá nơi nào cũng có lâu điện hiền các tự đình đình cung quan bài kỳ bố trí chót vót cao ngất trên đỉnh núi giữ nơi yếu hại địa điểm tô thêm cảnh sắc chuyện được phát duy nhất trên kênh youtube mcne nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo